Chương 7, dù biết năng lực của bản thân đến đâu nhưng tôi vẫn không tránh khỏi tự ti, tới bây giờ, tôi mới nhận ra cái gọi là dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình thật ngớ ngẩn và ngây thơ, những con người cao quý ngay cả lời mỉa mai cũng ưu nhã như vậy, vâng, cháu hiểu rồi, tôi hạ giọng nói, sau đó ngẩn đầu lên thì nhìn thấy bố tôi, ông ấy đứng ngay trước mặt tôi, tay còn cầm theo một chiếc ô đang nhỏ giọt vì bị dính nước mưa, ông im lặng nhìn về phía tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự bất lực của một người đàn ông trong mắt bố, ông ấy rất thương tôi, cũng rất đau khổ, bố, tôi liền đứng dậy, trong phút chốc, nước mắt tôi như đang trực trào ra, ngoài, ngoài trời đổ mưa rồi, bố tôi ngay lập tức thay đổi biểu cảm rồi đưa ô cho tôi, chiếc ô còn lại che cho dì Lưu, mưa rồi sao, vậy tôi phải về nhanh mới được, lão châu chắc cũng sắp về đến nơi rồi, chúng ta đi thôi, dì Lưu đứng dậy, vẫn giữ nguyên nụ cười đó và bước ra ngoài. Được, bố tôi đi theo dì Lưu ra ngoài, đến cửa bỗng quay đầu nhìn tôi, nói, mau về ký túc xá đi, đến nơi thì nhắn tin cho bố, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. vâng, đợi bố rời đi, tôi suy nghĩ vài giây rồi gọi điện thoại cho châu mộ, tôi định nói chuyện xảy ra hôm nay cho cậu ấy biết, ít nhất cũng phải hỏi cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng hôm đó tôi đã bảo cậu ấy chuyển phát nhanh đi, kiện hàng đó không phải dành cho cậu ấy. Tại sao dì Lưu lại biết được, kết quả cậu ấy lại một lần nữa cắt ngăn ý định của tôi, lúc sau gửi cho tôi một câu, chứ thi qua CET cấp 4 thì không được gọi điện thoại cho tôi, quên rồi sao, não tôi chợt trở nên trống rỗng, lặng đi một lúc, tôi lại cảm thấy thật nực cười, tôi cười nhạo chính bản thân mình giống như một đứa ngốc, tôi tắt điện thoại, bước ra ngoài như một cái xác không hồn, vừa mới đi tới cửa, đột nhiên có một vài dáng người cao lớn bước vào. Tôi hơi mất tập trung nên không kịp tránh, cà phê của họ đổ thẳng lên người tôi chấm 13 nhìn đường đi, em gái, một nam sinh thở dài, xin lỗi, tôi không để ý tôi ngẩn đầu lên mới phát hiện những nam sinh này đều mặc áo phong thể thao, tóc vẫn còn ướp, không biết là mồ hôi hay do nước mưa nữa, cà phê đổ hết rồi, xin lỗi, tôi vội vàng xin lỗi, lúng cuốn lấy giấy từ trong túi ra chuẩn bị lau giúp họ, kết quả là lúc tôi lấy được giấy xong. Son và Phấn đều theo đó lăn ra ngoài, tôi liền cúi xuống nhặt đồ, nào ngờ lúc đứng lên lại đụng phải khay đựng đồ uống, cuối cùng cốc cà phê còn lại cũng bị đổ lên đầu tôi, cẩn thận, không sao chứ, tôi được một ai đó kéo lại mới không bị trượt ngã, tôi đứng ngơ ra, lúc này bộ dạng của tôi trông vô cùng thảm hại, vấy tôi bị đổ cà phê, đâu cũng vậy, đồ dùng thì bị rơi vải khắp sàn một cảm giác bất lực vô cùng mãnh liệt bỗng chốc ập đến. Chuyện tình cảm thì rối tinh rối mù, việc học thì bị sao nhãn, làm một việc bé tí cũng không xong, tôi thật đúng là đồ bỏ đi, tôi không sao. Khi nói ra câu này tôi mới phát hiện giọng nói của mình như nghẹn lại, mặt của tôi bắt đầu nóng rát. Giây tiếp theo, nước mắt tôi không kìm lại được nữa mà bắt đầu rơi xuống, kìm nén nỗi buồn suốt một ngày trời, tôi đã cố gắng không khóc, cuối cùng lại khóc vào lúc này, đúng là phí công phí sức, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Đám năm sinh kia đứng ngây ngốc tại chỗ, không phải, cậu, chàng trai đang nắm lấy cổ tay tôi chật cuối xuống nhìn tôi, có chút sửng sờ, anh ấy thả tay tôi ra, chống tay lên hông, vẽ mặt khó xử, CMN mày hung dữ cái gì, anh chỉ tay về phía chàng trai bưng cà phê lúc nãy chửi một câu, lão đại, em, em không có hung dữ, cậu ta ước ước gãi đầu, con đứng đó làm gì, mang giấy ra đây, anh ấy cao giọng nói, nhanh nhanh nhanh, Lấy giấy ra, đám nam sinh đẩy nhau chạy về phía quầy phục vụ, đám người đó đi rồi, một mình anh ấy đứng trước mặt tôi nhìn đi nhìn lại, cuối cùng khom lưng xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, hài giọng hỏi, đâu ở đâu? Anh ấy thật sự rất hung dữ, tôi bắt đầu cảm thấy sợ rồi, sợ còn khóc nữa không chừng tôi sẽ bị đánh cũng nên, nếu không phải không kìm được nước mắt, tôi thật sự muốn nuốt ngược vào trong, tay, tôi nhỏ giọng, không dám thở mạnh. Cách anh ấy nhìn tôi bỗng nhiên thay đổi, cả người tôi như đông cứng lại, cuối cùng thì ánh mắt cũng rơi vào cổ tay tôi, không khí có chút gượng gạo, giấy đây giấy đây, em gái, mau lâu đi, đám nam sinh chạy lại, hấp ta hấp tấp, cút, anh ấy cầm giấy, trừng mắt lường bọn họ, lão đại, vài người lẫm bẩm biểu tình, chàng trai trước mặt tôi không thèm để ý đến bọn họ, nhẹ nhàng cầm giấy lâu mặt cho tôi.